Thứ Ba Tuần Thánh Chúa Tha Thánh Doan chương 13, câu 21 đến câu 33, câu 36 đến câu 38. Nói xong, Đức Giê-xu cảm thấy tâm thần sao xuyến, người tuyên bố. Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-xu thương mến, ông đang dùng bữa. Từ đầu vào lòng Đức Giê-xu Ông Simon phêrô làm hiểu cho ông ấy và bảo Hỏi xem thầy muốn nói về ai Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-xu và hỏi Thưa thầy ai vậy? Đức Giê-xu trả lời Thầy chấm bánh đưa cho ai Thì chính là kẻ ấy Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Judah Còn ông Simon Iscariot Y vừa ăn xong miếng bánh Satan liền nhập vào y Đức Giê-xu bảo y Anh làm gì thì làm mau đi Nhưng trong số các người đang dùng bữa Không ai hiểu tại sao người nói với y như thế Vì Judas giữ túi tiền Nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-xu nói với y Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ Hoặc bảo y bố thí cho người nghèo Sau khi ăn miếng bánh Judas liền đi ra Lúc đó trời đã tối Khi Judas đi rồi Đức Giê-xu nói Giờ đây con người được tôn vinh Và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người Thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình Và Thiên Chúa sắp tôn vinh người Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi Anh em sẽ tìm kiếm Thầy Nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái Nơi tôi đi, các người không thể đến được Bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy Ông Simon Pharaoh nói với Đức Giê-xu Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? Đức Giê-xu trả lời Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được Nhưng sau này, anh sẽ đi theo Ông Pharaoh thưa Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy. Đức Giê-xu đáp, Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần. Ở đời ai chẳng có lúc sao xuyến Đức Giê-xu hai lần Nhắc các môn đệ đừng sao xuyến Trước sự ra đi được báo trước của Thầy Nhưng Ngài đã sao xuyến Khi thấy người ta khóc thương la Ngài cũng đã sao xuyến Khi giờ đã đến Và cái chết gần kề Trong bữa tối này Đức Giê-xu không tránh khỏi sao xuyến Khi nói đến sự phản bội Sắp đến của một người môn đệ Vậy Vấn đề không phải là cố tránh sao xuyến Mà là đừng để cho nó làm chủ mình tích này. Thầy Jesus nói về việc Phêrô sẽ chối thầy ba lần. Thầy chỉ nói sau khi Phêrô tuyên bố mình sẽ thí mạng để cứu thầy. Phêrô tỏ ra quá tự tin vào tình yêu và sức mạnh của mình. Anh coi thường cuộc chiến đấu ác liệt sắp tới nên đã dễ dàng ngã quỵ. Thầy đi đâu? Tiếng Latin là Covadis Ta lại thấy câu hỏi này của phêrô Trong một cuốn sách ngụy Thư Ở cuối thế kỷ thứ hai Lúc phêrô chạy trốn khỏi sự bách hại ở Roma Anh lại gặp thầy giê và hỏi thầy Thầy đi đâu vậy? Thầy trả lời Thầy đang đi vào thành Roma Để chịu đóng đinh một lần nữa phêrô hiểu ra Nên trở lại Roma để chết tử đạo ở đó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 Không một đam mê nào khuấy đồng hồn con Xin cho con đừng quá vui khi thành công Cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích Xin cho con quả tim đủ lớn Để con yêu người con không ưa Xin cho vòng tay con luôn rộng mỡ Để có thể ôm cả những người thù oán con